bạn đang nghe truyện audio một đêm mơ loạn đại ca xã hội đen đừng tới đây của tác giả chân hiến lệ truyện được phát trên website truyện người đọc hiểu kỳ chương hai này em gái sao lại ngồi đây gục đầu vậy đần độn của y, y đột nhiên ngẩng đầu lên mớ máu ngạn ngào giang đình cô chợt nhào vào lòng hàng giang đình dùng đầu mình cọ sát vào người hắn hàng giang đình nghe răng cười xấu xa rốt cuộc cậu cũng đồng ý lao vào vòng tay ôm ấp của tôi rồi à Được rồi, đêm nay đến nhà tôi đi Tôi sẽ đuổi con nhóc người anh kia đi Lỗ tay ngũi y, y dựng thẳng lên, lập tức tách ra khinh thường liếc mắt Hàng Giang Đình Cậu có thể có tiền đồ một chút không? Cả ngày chỉ biết cá Không sợ bị lây bệnh sao? Hàng Giang Đình vừa cười vừa đưa tay lau trên mặt ngũ ngũi y, y À à, có phải cậu đang ghen tị không? Tôi mà ăn giấm chua của cậu Lão nương đây sẽ đi tìm cái chết Ngũi y, y hung hăng Chụp lấy hai tay hàng dân định A <cười> Trung đứng bên cạnh cảm thấy không được liền dùng sức ho khan vài tiếng Lúc này Ngũi y, y mới nhớ tới Bên cạnh mình còn có một người cần được tôn trọng Ha ha chú A Trung Chú đi trước đi Để tên tiểu tử này đưa tôi về là được rồi A Trung tối sầm mặt Không vui nói Tiểu thư y Ý phải chú ý một chút Nam nữ thủ thủ bất thân hả ngụy y há hốc mồm không dám tin mà xa xa lỗ tai mình nam nữ thù thủ bất thân đây là cách diễn đạt của thời đại nào vậy chú a trung lại có thể dùng những lời này sao a trung liếc mắt nhìn hàng gian đình rồi bỏ đi trước ngụy y biểu môi thở dài làm người giúp việc của hắc phi đoàn lại khó vậy mặc đầm này không được nói chuyện với người đàn ông khác cũng không được mạng mình thật là khổ mà điện thoại ngụy y chợt vang lên cô nhanh chóng lấy ra nghe alo Yê, nhân ấy uống rượu, nôn rượu rất khủng khiếp Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước Chờ một lúc nữa anh sẽ đến đón em Là giọng nói ôn nhu của tiêu lạc Ngụy Yê lập tức bình tĩnh trở lại Không phải đã quên cô, không phải bỏ cô ở lại Mà là hắn đưa ngũ nhân ái đi trước Sau đó sẽ trở lại đón cô À không sao, anh không nên đi qua đi lại Để hàng nhân đình đem về là được rồi Xe của hắn cũng như vậy Anh cẩn thận một chút Ừ vậy cũng được E.E. thật xin lỗi Ha <cười> không có gì Cúp điện thoại Ngủ E.E. liền nở nụ cười tươi Phần ám áp kia của cô không có đi Vẫn còn ở đây Ha <cười> Này không giống cậu nha Lúc cậu cùng ông chú tiêu lạc phiền phức kia nói chuyện Làm sao không giống cậu một chút nào Còn làm ra vẻ rất tốt Không phải là cậu đang ngụy trang thành thục nữ đấy chứ Hàng nhân đình bổ vai ngủ E.E. Ngủ y y ra vẻ khinh thường Tiểu tử thối Cậu mới nói cái gì Tiêu lạc người ta đã gây phiền phức cho cậu sao Ánh mắt cái quái gì Đừng để ý đến tôi Bây giờ cậu rất phiền phức <cười> Phiền phức đi Cậu phiền tôi Tôi không phiền cậu Hạ nhân đình quân em sĩ vẫn đi theo sát ngủ y Ngủ yê y cười rồi Nhưng mà Lúc nãy mình ở trước mặt tiêu lạc lại rất làm ra vẻ sao Thật sự là có đóng giả làm phụ nữ sao Thật không giống với mình chút nào Ngũ Ae cũng bị ma mẫn rồi. Tiêu Lạc đưa Ngũ Nhân Ái vào bệnh viện. Ngũ Nhân Ái cần truyền nước biển. Tiêu Mai vừa nhìn thấy liền đuổi mọi người đi hết, chỉ để một mình Tiêu Lạc ở cạnh Nhân Ái. Tiêu Lạc ngồi bên cạnh giường, luôn nhìn vào đồ đồng hồ trong điện thoại, có vẻ rất sốt ruột. Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc, cười khổ nói: Lạc, anh đi trước đi. Ở đây có y tá rồi, anh không cần ở trong này. Hả? Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn Ngũ Nhân Ái, cười nhẹ không có việc gì tôi yên tâm nghỉ ngơi đi tôi ở đây với cô ngũ nhân ái đưa bàn tay từ trong chăn ra nắm tay tiêu lạc ánh mắt tiêu lạc hoảng sợ nhảy dựng lên nhìn về phía ngũ nhân ái cô ta run run nít mắt ánh mắt tràn đầy thâm tình lạc tâm ý của em em không tin là anh không cảm nhận được anh có thể chú ý nhiều đến em nhất định anh sẽ phát hiện ra em có rất nhiều ưu điểm là cầu xin anh Đừng không để ý đến em. Tiêu là há hốc miệng, thở dốc, không nói nên lời nào. Ban đêm trong phòng bệnh ở bệnh viện có vẻ như rất lạnh lẽo vắng vẻ. Đứa bé ngốc, theo những lời em nói vậy, người anh trai này của em vẫn sẽ không coi em là người phụ nữ. Vì vậy, em không cần phải chờ đợi. Em trực tiếp ra tay đi, cho hắn dùng một chút thuốc kích thích vào. Chỉ cần hắn chạm vào người em rồi, sẽ không có cách nào đẩy ra được. Đây là biện pháp để cho anh ta có trách nhiệm với em. Còn ngốc. Phúc Hê cướp điện thoại lâm vào trầm tư. Thuốc kích thích. Cho phi đoàn uống cái này sao? Hết chương 243. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio. Một đêm mê loạn. Đại ca xã hội đen đừng tới đây. Của tác giả chân Huến Lệ. Truyện được phát trên website truyện.mufm.com Người đọc hiểu kỳ. Chương 244. Thấy trong phim truyền hình chiếu qua tác dụng của thuốc kích thích Cho dù là đàn ông hay phụ nữ Chỉ cần ăn thứ này vào sẽ nổi lên sắc tâm điên cuồng Tôi làm thuốc kích thích cho anh Phi đoạt ăn hết sao Phúc Huy nằm trên giường lăn lộn qua lại Nhìn lên trần nhà tưởng tượng lung tung lên Sau khi anh Phi đoạt ăn thuốc kích thích Hai mắt lập tức sẽ đỏ lên Sau đó thở hổn hển nặng nề, Từ từ đi về phía cô Sau đó khẳng định là Phúc phi đoạt dùng một tay ôm lấy cô Đặt cô lên trên giường Thành thạo mà cởi quần áo cô ra Sau đó Điên cuồng mà Hi, Nghĩ một chút Có vẻ như dáng vẻ không sai Thuốc kích thích Đến chỗ nào làm thuốc kích thích đây Phúc Huy cắn môi Trên vấn đề này còn phải suy nghĩ thật kỹ Ngủ y y trở lại Ngủ gia trang Vừa vào cửa Tiêu Mai liền gọi cô lại Ngủ y y Ai cho mày đi giữ tiền Là ai cho mày đi Không ai mời mày Mày lại có thể có da mặt dày mà đi Thật chưa thấy qua người nào như mày Ngủ y y hiếp mắt Đứng thẳng người lên Xù ga như con nhím con Giọng nói lạnh lùng vang lên Các người không mời tôi Đúng là người khác đã mời tôi Là ai ở thế giới này Để cho nhiều người sống như vậy Nếu như chút ánh sáng còn lại Có nhiều thứ còn sống sót Tôi nhất định sẽ không đi Mày đi làm gì Ngoại trừ mất mặt vẫn là mất mặt thôi Vũ gia đều bị mày làm mất mặt hết rồi Tiêu mai tức giận muốn nhảy dựng lên Được rồi, trời đã khuya Nói lớn tiếng như vậy làm gì ngũ phòng tập ngồi trên ghế sofa nãy giờ Rốt cuộc cũng lên tiếng vẻ mặt không vui, lít mắt nhìn Tiêu Mai <cười> Tiêu Mai hường mạnh Nó đi cũng thông đồng với đàn ông Làm chuyện xấu Mặc kệ nó là con gái, chính mình giải quyết cho tốt Đừng làm xuân sao dư luận lúc đó Mới hối hận Tiêu Mai nói xong liền bỏ đi lên đầu ngũ nhân tâm và ngũ nhân lệ Ngồi trên ghế sofa phía bên kia ngũ nhân lệ cắn môi nhìn ngũ y y, y. Nhưng ngũ nhân tâm thì cười lạnh Ngồi bắt chéo hai chân lại Bày ra bộ dạng đang xem kịch vui Ngũ y y cười lạnh Nhìn về phía ngũ phong tập Ông còn muốn dạy dỗ tôi cái gì sao Nếu muốn trách móc nhân lúc nhiều người ở đây mà nhanh chóng nói đi Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một số người kia Ngũ phong tập sợ run người Khoát tay nói Con lớn rồi Bà còn muốn trách móc con Con lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút đi Ngũ y y nhìn ngũ nhân tâm một cái Ngẫn cầm đi lên lầu hơn nữa cô giả vờ đi vào phòng ngủ của mình mò mẫm dựa vào tường lắng nghe tiếng nói bên dưới ba ba lúc này sao bà không nói gì với ia nói về nhà trước không phải người cũng rất tức giận sao ngủ nhân tầm hơi bất mãn lên tiếng ngủ nhân lại thì không nói gì ngủ phong tập thở dài ai gì mai của con nói nhìn thấy ngủ ia đi theo khoác phi đoàn rất nhanh trách móc nó đúng là muốn tốt cho nó nhưng nó lại không biết Chuyện này mà đến tay hoắc lão đại Ba bà sẽ không tránh khỏi bị hắn trừng phạt Hoác phi đoạt kia không phải là người thường gì Kể cả, cả ông trời cũng không dám mạo phạm Ba bà, người cũng có thể cảnh cáo y y mà Không cho nó tìm mọi cách để đến gần tiêu lạc Không phải người và dì Mai đã quyết định Để chị cả của con và tiêu lạc tính hôn rồi sao Yên tâm đi, chuyện này sẽ không sai đâu Chuyện đính hôn nhất định sẽ thực hiện Tiêu lạc muốn quản lý công ty của ba Nhất định phải làm theo việc này Mọi người đi ngủ đi Ngày mai còn phải dậy sớm nữa Hết chương 244 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe truyện một đêm mê loạn Đại ca xã hội đen đừng tới đây Của tác giả Trân Huyến Lệ Truyện được phát trên website Truyện.moodvn.com Người đọc hiểu kỳ Chương 245 Ngủ y y vội vàng bỏ chạy về phòng mình Cô dựa vào cửa mệt mỏi ngồi bệt xuống đất Ngũ phong tập vừa nói cái gì Ông ta muốn cho nhân ái đính hôn với tiêu lạc sao Trời ơi Đây là chuyện gì chứ Lúc mình gần gũi với tiêu lạc Thì nói là tình yêu loạn luân, Là tình yêu sai thế hệ Bị chửi mắng và bị khinh bỉ Nhưng đến ngũ nhân ái Lại có thể trắng trợn như vậy Hoàng thật không sợ lửa Mà đính hôn sao Tiêu lạc không phải là cậu của ngũ nhân ái sao Đột nhiên ngũ y y bị tin tức này Làm cho đầu óc tỉnh táo hẳn ra Ông trời ơi Vì sao ông lại tàn nhẫn vậy Đối với con lại độc ác Cho dù con có một chút gì Ông cũng tìm cách cướp đi của con Một tiêu lạc mang theo hương vị của người mẹ Ông cũng cần phải cướp đi sao Ngủ Y y chợt bi thương Ngồi trên sàn nhà ôm lấy cơ thể nhỏ bé bất lực Lạnh run của mình Cô phải chờ tiêu lạc đến đây Hỏi hắn một chút mới được Nhất định tiêu lạc hắn sẽ không đồng ý Tiêu lạc sẽ không đồng ý đến hôn với con nhóc họ ngủ kia đâu Mình tin tiêu lạc mà Ngủ Y y tự an ngủ chính mình Không biết trải qua bao lâu cô từ từ ngủ thiếp đi. lúc cô tỉnh lại trời đã sáng hẳn. cô từ trên sàn nhà đứng lên cả người đều đau nhất. ai? Dạ. mình lại ngủ trên sàn nhà một đêm. ai à? eo mỏi lưng đau chân bị chuột rút rồi. cô y y từ từ đứng lên trước cửa sổ vặn vẻo cổ vài cái ngáp một cái thật lớn. cô chợt dừng động tác lại hùng hăng hít một hơi thật sâu. cuối cùng là đêm qua tôi lại có về nhà hay không về nhà? Ngũ Y vội vàng mở cửa ra, Giáp Lê cũng chưa mang vào, kích động chạy đến trước cửa phòng Tiêu Lạc, trực tiếp mở cửa ra. Đúng là trong phòng không có một bóng người, đệm giường đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Trước khi vào cửa cũng không biết mở cửa một cái à? <cười> Phía sau bỗng nhiên có một giọng cười ôn nhu vang lên. Ngũ Y ngạc nhiên xoay người lại, lập tức nở nụ cười. Tiêu Lạc, anh đã về rồi. Một giây sau, nụ cười trên gương mặt lập tức cứng đờ. Tiêu Lạc chỉ mặc quần đùi, trên tay cầm một đống quần áo còn chưa kịp mặc vào. Thật tình không thể tưởng tượng được một thiên lạt hào hoa phong nhã mà cơ thể lại rất cường tráng như vậy, cũng có từng khối bắp thịt săn chắc, thật là xấu hổ, Ngụy Y lập tức đỏ mặt. À, cái kia, vừa rồi đi vào quá nhanh, em đi ra ngoài trước, anh thay quần áo đi." Ngụy Y xấu hổ nhanh chóng xoay người định bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại. "Không sao." Tiêu lạc nói một câu Một giây sau tay của hắn Lại nắm lấy tay Ngũ y Phần trên cỡ trần Dán chặt vào lưng cô Tốc độ của hắn thật nhanh Từ chỗ hắn đến đây Cách nhau khoảng 6-7 mét Trong một giây ngắn ngũi Liền tới được đấy sao Còn chưa suy nghĩ cẩn thận về chuyện này Tay Ngũ y đã bị tiêu lạc nắm lấy Xoay người cô lại Đối mặt với hắn Tiêu lạc cuối đầu mỉm cười Nhìn Ngũ y nói nhỏ Anh nói muốn em ở trong này Không sao cả Anh rất thích có em ở đây Vốn là đầu ngũ y rất thấp Vừa nhìn liền thấy cơ bụng của người trước mặt Dưới bụng Từng khối cơ bụng săn chắc Râm Sắc tâm của cô lại nổi lên Âm thầm nút nút miếng Ôi mẹ ơi hàn chi thích xem cơ thể người mẫu nam Thì ra bóc dáng đẹp lại thu hút ánh nhìn người khác như vậy Hết chương 245 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe truyện audio Một đêm ma loạn Đại ca xã hội đen đừng tới đây của tác giả chân hiến lệ truyện được phát trên website truyện chấm muse hiểu tùy chương hai con gái cũng rất háo sắc nha anh anh ở đây thay bộ áo đi còn em sẽ đi ra ngoài sau câu lại có cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi của tiêu lạc vậy nhỉ <cười> haha <cười> <cười> <cười> anh thay quần áo nhưng đúng lúc có em ở đây đến đây nhìn thứ cơ thể ông xã tương lai của em có săn chắc hay không tiêu lạc đồ vẫn ngủ he Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình. À, Ngũ Y vừa mới chạm vào da thịt người kia, lập tức sợ hãi né tránh, tay chân luống cuốn, mặt đỏ bừng lên. Cái gì? Ông xã gì chứ? Tiêu lạc, anh thật xấu xa. Ngũ Y ngượng ngùng, quay người đi, vỗ vỗ trái tim mình. Nơi đó đang đập thình thịch thình thịch, Giống như, cảm giác vừa rồi cũng không tệ lắm, tuy rằng trong khoảng thời gian rất ngắn, vẫn đụng đến được cơ ngực săn chắc cương rắn của tiêu lạc ngủ êm lén lút nghe răng cười xấu xa. tuy nhiên tiêu là không giống như hoắc phi đoạt cường tráng kia. từng đoạn bắp thịt hoắc phi đoạt đều trắng trẻo như da thịt phụ nữ, cứng rắn như tảng đá vậy. mà đặc biệt là cơ bụng lại rất phát triển. từng khối thịt bò gầy rất kích thích thị giác người khác, rất gợi cảm. á? sao đột nhiên mình lại nổi sắc tâm nhớ đến tên hoắc lão đại kia chứ? hơn nữa cô lại có thể dùng tiêu là so sánh với hoắc phi đoạt như vậy, mình không có việc gì chứ? không có bệnh chứ? Tuyệt là từ phía sau ôm lấy Ngũ Y Hắn cúi đầu Đôi môi dán chặt vào vành tay nhỏ trắng noảng của cô Nói nhỏ Không phải sao Không phải em đã chọn anh làm ông xã tương lai của em rồi sao Anh chỉ chọn em làm vợ duy nhất của anh Do đó em không được bỏ rơi anh Từng cổ khí nóng sưởi ấm lỗ tai cô Làm cho cả người cô ngày càng nóng lên Giống như đang bị điện giật Ngũ Y sợ hãi nói Anh Anh còn như vậy nữa em sẽ tức giận bỏ đi đó Đừng đừng anh không nói nữa Đừng nói giận <cười> Đến đây mà quần áo giúp anh đi Xin em vẫn không được sao Tiêu lạc lôi kéo cánh tay ngũ y làm nũng Cô y, y nhìn vào ánh mắt Đang hàm chứa ý cười của tiêu lạc Tim càng đập nhanh hơn Run rẩy nói Anh lớn như vậy rồi Cũng không còn là một đứa trẻ nữa Làm sao để em mặc quần áo giúp anh chứ Tiêu lạc nắm lấy hai tay ngũ y Đặt lên trước ngực mình Vừa cười vừa nói Để cho em giúp anh Trước tiên, cho em làm quen với công việc trong tương lai này một chút mà. Ngụy A bị giọng nói của Thiêu Lạc nói mập mà làm da mặt cô ngày càng đỏ lên. "A thật là cái gì mà công việc tương lai chứ? Vừa nghe đã cảm thấy xấu hổ rồi." Thiêu Lạc mặt ác trừng vào, vẫn giữ nguyên rồi lên tiếng. "Đến đây, cậy cốc giúp anh đi." Ngụy A quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cơ thể Thiêu Lạc. Cô xấu hổ nói, "Em muốn đi ra ngoài." tiêu lạc duỗi tay ra ôm cô từ phía sau không cho em đi âm thanh rất nhỏ rất nhỏ như đang thì thầm vào tai cô ánh mắt tiêu lạc hàm chứa sức sống môi hắn sắp áp vào da mặt ngủ e nem không giúp anh anh sẽ không cho em đi anh muốn hôn em hôn cho đến khi nào em giúp mới thôi hả vừa nghe hắn muốn hôn cô ngủ e mở to hai mắt xoay người lại nhìn tiêu lạc đúng lúc này tiêu lạc đến gần Môi hắn áp sát vào đôi môi đỏ mọng của Ngụy Y. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng lướt trên môi đỏ mọng của cô, sau đó mới buông cô ra. Trên mặt hắn đều là ý cười. Rốt cuộc là có muốn giúp anh không? Ngụy Y siết chút nữa đã ngắt đi, hốt hoảng ngực đầu lên li liếc, "Có, có." Ngụy Y, y cúi đầu nhỏ xuống, vẻ mặt thẹn thùng như tấm lụa đỏ, tay chân luống cuốn cài cúc áo lại cho tư lạc Hết chương 246. Chương 247 Tư là cuối đầu mỉm cười Nhìn cô bé đang bối rối này Y Y Hả? Hắn nhìn mẻ tóc của cô Nụ Y Y cuối đầu nhìn cút áo trên áo của hắn Y Y Sau này em đều cài cút áo cho anh Cả đời được không Nụ uhm. Y cắn môi Cô nở nụ cười nhẹ nhưng không trả lời hắn Mặt cô từ từ đỏ lên Em có nói tiếng nào Anh coi như em đã đồng ý rồi nha hắn cúi đầu nở một nụ cười nhẹ bên tai cô, đột nhiên khui vào máy ngủ y một cái, ngủ y hoảng sợ dùng sức đẩy tiêu lạc ra, nói lắp bắp có bộ áo, bộ áo đã cài lại rồi em em còn có việc em đi trước đây, ngủ y sợ hãi không dám nhìn vẻ mặt, không biết xấu hổ kia của tiêu lạc, cô mang theo cái đồ bỏ chạy ra ngoài, tiêu lạc mỉm cười đi qua mở cửa ra nói theo bóng lưng ngủ y đã báo đáp lại anh đang với giúp em nha ông cần đâu Người yêu sợ tới mất đánh cửa phòng mình lại Tiêu lạc miễn cười nướng nướng Mai Đột nhiên hắn ý thức được chuyện gì Liền nhìn xuống dưới lầu Chỉ thấy ngủ phong tập từ Mai đang đứng dưới lầu ngẩng đầu lên Nhìn chầm chầm vào hắn Tiêu lạc nhanh chóng đi vào phòng Từ Mai tức giận bỏ chiếc cơm Bảo vỗ bàn nói với ngủ phong tập Anh nhìn thấy rồi chứ Đây là anh tận mắt nhìn thấy chứ Không phải em nghe sai đồn sai Em không nói càng chứ Anh hãy nhìn con gái anh đang quyến rũ em trai em thế nào Vô lý quá rồi Mới bao nhiêu tuổi, đã thế này Không biết đã học những thủ đoạn ám muội này ở đâu nữa Em tức chết rồi Ngũ Hồng Tạp bất hứng đi mặt lại Câu chặt mày nói Được rồi, được rồi Em không cần phải nói nhiều Anh đảm bảo sẽ để cho em trai em và nhân ái đính hôn được chưa Em không cần phải nói đi nói lại những lời này nữa Làm sao có thể gọi em trai Chẳng phải lúc đó nó sẽ là em trai của anh sao Nó sẽ quản lý công ty của anh Đều là người một nhà Em đã cho nó tự đi tìm vợ Nhưng vẫn không tìm được người nào vừa ý Em vừa thấy Nhân Ái đã biết con bé là một người tốt Nhìn thấy Y Y đã chán ghét làm sao Biết rồi biết rồi Anh nhất định sẽ để cho Nhân Ái và Tư lại đứng hôn Được chưa Nhưng mà cũng không được Em muốn anh dạy dỗ y, y lại Nói cho nó biết rõ Đừng dỡ thủ đoạn gì quyến trụ em trai em Em trai em là Hoa đã có chủ rồi Anh để ngũ EA biết một chút Không cần phải cướp đạt từ đàn ông của chị mình Được được được Anh sẽ từng cơ hội nói rõ với nó anh cơm đi Ngũ phòng tập chịu đựng cũng sắp riêng hơn rồi Khi ngũ EA thu thập xong liền đi xuống với nhà ăn cơm Tiêu mai trận tròn mắt Hầm hực tức giận đi qua bên kia tập thể dục thẩm mỹ Ngũ nhân lệ đẩy miếng khoai tím Còn thừa lại về phía ngũ EA Ngũ EA ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào ngũ nhân lệ Ngũ nhân lệ vừa muốn nói gì đó ngũ nhân tâm tiến lên kéo ghế dự ngồi xuống, làm ngũ nhân lệ sợ tới mất thu hai tay lại. ngũ nhân tâm trần mắt nhìn ngũ y, lại nhìn miếng khoai tím kia, rồi gấp bỏ vào miệng, hỏi ngũ nhân lệ: nhân lệ, hôm sau bữa tiệc hai chúng ta đến bệnh viện thăm chị cả không? Dường như hôm nay tiêm xong mũi thuốc dinh dưỡng là có thể xuất viện rồi. Ừ, được. ngũ nhân lệ không dám nhìn ngũ y. ngũ y đang chạy xe máy trên đường ngoài ô, vừa kịp lúc hàng nhân đình cũng chạy xe ngang qua. hàng nhân đình vẫy tay hỏi ngũ y. Này em gái, tối hôm qua có mơ thấy anh không? Ngủ bật cười mở miệng nói Mơ thấy, mơ thấy tôi ngồi không gọi cậu đó Có chuyện gì nói nhanh lên, tên ngốc tử kia Hết chương 247, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe truyện audio, một đêm mê loạn, đại ca xã hội đang đừng tới đây Của tác giả chương huyến lệ Truyện được phát trên website truyện.mufian.com Người đọc hiểu kỳ Chương 248 Hàng nhân đình sững sờ và sau mới hiểu ra ngũ vệ đang chữa xiên chữa xỏ hắn mà chữa bắt giới nghiến răng lại nói: cậu vẫn không làm tôi thất vọng, nhà đầu nhẫn tâm này. Đêm qua tôi mơ thấy cậu làm cho tôi bị mất ngủ nghiêm trọng. Năm giờ rưỡi tôi đã thức rồi. Cho nên cậu đạp xe điên cuồng đến tìm thôi hả? Dù sao ở trong sân trường chúng ta đã bị mọi người bàn tán vô tư rồi. Bây giờ giả vờ một chút không được sao? Thôi thỏa mãn khẩu vị của dân chúng thôi. Tiêu Lạc lái xe chạy ngang hai người họ, sau đó giảm tốc độ lại, hạ cửa kính xuống, rồi nói với mũi E E E E: "Trưa nay đến chỗ anh ăn cơm đi, anh sẽ tự mình xuống bếp bọc lọ tài năng cho em xem, mời em diệt qua trước tài nghệ của anh một chút." Mũi E nhanh chóng đỏ mặt lên, hàng nhân đình trùng mắt đội phòng Tiêu Lạc. Đến chỗ của anh làm gì? Chúng tôi sẽ ở trong trường ăn cơm trưa, đúng không E? Mũi E nhanh chóng nhìn Tiêu Lạc, thật sự là cô không thể chịu được loại ánh mắt đầy thâm tình của hắn lại vội vàng cúi đầu xuống cọ cọ dài bộ dáng như bị tình yêu làm chán ván đầu óc nhưng lại chọc tức hàng gia đình tiêu lạng ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ bé của ngụy y rồi nói cứ quyết định vậy đi buổi trưa anh sẽ đến trường đón em tan học nói xong xe hơi từ từ tăng tốc rời đi hàng gia đình trợn mắt há hốc mồm Tức giận nhìn về phía chiếc xe hơi kia la hét quyết định cổng long chứ quyết định anh tính cái cậu Quay đầu lại nhìn, đã thấy mũi Y chạy xe cách xa 20-30 mét Lúc này không vội vàng đuổi theo mũi Y đi Y, ơi, cậu đợi tôi với Tôi nói đằng chí ngủ ai buổi trưa cậu muốn đi thật chứ Mũi Y đưa mắt nhìn hàng nhân đình Lại mang theo vài phần ngọt ngào nói Làm sao vậy, đi thì làm sao Là ai quy định tôi không thể đi Hàng nhân đình sốt ruột, cào cào tóc Cậu không thể đi, nhất định là cái tên họ tiêu sói đuôi dài kia Không có lòng tốt cậu nhìn bộ dạng hắn cười xem thật đea tởm mà nên nên nên tôi muốn nôn nước chua ngày hôm qua ra luôn rồi cậu không thể đi cô đã tập mắt xinh đẹp của mình không trả lời hắn mà cười xấu xa hàng đại thái tử cậu có muốn đi xe với tới không đúng lúc ở đây không có xe của ai cả nhìn xem ai sẽ tới đường quốc lộ trước nói xong nguy y cũng rời khỏi chỗ ngồi cô đứng lên và tăng tốc độ đạp xe được tôi sẽ cho cậu thấy tốc độ của hàng gia gia đây tốc độ tên lửa hàng gia đình cười cười rồi bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng lúc có gió mũi e quay lại cười với hàng gia đình sợi tóc bay lượn trong gió nhìn vào hết sức hứng rủ ha Hà, hàng gia đình cậu là con lùa, hàng gia đình ngốc hàng gia đình đang sững sờ sau đó nước nước ngán dùng sức đạp xe gia tăng tốc độ một cách liều mạng hai người đua vẽ đạp xe trên đường ngoài ô ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng của họ khắp nơi đều vẽ lên tuổi thanh xuân hòa cùng với sức sống một thảo luận nhóm nhỏ, tất cả mọi người đều bàn luận tiến độ bài phỏng vấn của mình. Ấy tôi có một cuộc hẹn gặp thật tốt, vị kia là một phóng viên nằm nhưng lại rất bình dị gần gũi như thế. Lúc tôi điện thoại đến vẫn lo sợ bất an, nào ngờ khi nói ra lời, nào ngờ khi nói ra lại yêu cầu bên kia lại rất dễ dàng mà đồng ý, thật vui nha. Hết chương 248, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn nghe truyện Audio Một đêm mơ loạn, đại ca xã hội đen từng tới đây Của tác giả chân Hiến Lệ Truyện được phát trên website Truyện.mufian.com Người đọc hiểu kỳ Chương 249 Tôi hẹn với vị bác sĩ giải phẫu kia Buổi tối cuối tuần này Sẽ là một cuộc phỏng vấn Nhưng mà người ta cũng không có ý từ chối Coi như tương đối thuận lợi Ngồi ê bực bội vẽ lung tung lên giấy Nhà cố tại viện Cái tên tiểu tử hỗn đảng này Anh làm gì mà không đồng ý Để tôi làm cuộc phỏng vấn hả Còn có tên bức lực khoác phi đoàn Hắn vẫn không đồng ý giúp đỡ cô Trên giấy vẽ một tên tiểu nhân Ngủ yê nhìn tên tiểu nhân này Tưởng tượng cho khoác phi đoàn Dùng chất mũi ra sức đâm vào Không giúp việc cho anh Từng mặt kệ anh Không giúp việc cho anh Tình khốn tình khốn Ngủ yê Bà cô già lấy giọng mình để cao thêm vài độ Ngủ yê chật ngẫn đầu lên Ngay ngốc mở miệng hỏi a cô gọi em đó sao Đã gọi em năm lần rồi Đây là đang trong giờ học Trước cuộc em đang suy nghĩ cái gì vậy Bà coi dài nhăn mặt tức giận Lại nghĩ đến lúc tức giận sẽ ảnh hưởng sắc đẹp của mình Lập tức dùng tay xoa xoa huyện Thái Dương Sợ sẽ có nếp nhăn dài quá à, Thật xin lỗi Em có chút thức thần Tôi cầu xin em có được không Không cần phải vẽ hình em để thiết kế lên trên vải Em không phải học ngành trang trí Em đang học ngành báo chí Bài vấn của em thế nào rồi Tiến hành đến bước kia rồi hả Cái này, cái này... Cũi y gãy đầu, dên mắt của mọi người, khó xử nói. Có phần khó khăn, người ta bận rộn công việc, căn bản không muốn làm phỏng vấn. Cô à, cô có thể đổi người khác cho em không? Không được. Sao có thể nói đổi là đổi liền ngay được? Đây là người bên tòa soạn đưa ra, không phải là do tôi tính. nếu đổi người khác, thì không thể có 2.000 tiền thưởng. Mà em có thể tưởng tượng được không? Được rồi, được rồi, không đổi người. Vậy thì là tình có hết sắc kìa. <cười> hắn sợ lão đại như vậy Chỉ cần hót lão đại ra lệnh nhất định hắn sẽ nghe theo Xem ra phải nhờ công phu trên người hót lão đại mới được Ngủ y ngồi dưới toàn cây trên bãi cỏ Tìm số điện thoại hót phi đời Sau khi suy nghĩ không hề do dự gọi trực tiếp đến số hắn Còn nói hót lão đại hiếu khách gì chứ Cũng không phải là gọi điện thoại cho tiêu làng Cô có thể mắc cỡ Trên cơ bản khi gọi điện thoại cho tiêu làng Cô lại nổi lên cảm xúc hơn 20 phút Nói chuyện với Hoác Lão Đại nên nói những điều cần nói Đó là ông chủ chứ không phải là người yêu Căn bản là cô không cần suy nghĩ xem bản thân mình Ở trước mặt Hoác Lão Đại có đáng yêu hay không Có xinh đẹp hay không Có phải là một người phụ nữ thú vị hay không Điện thoại Hoác Phi Đạt khoan lên về tiếng Sau đó hắn đã ngắt kết nối Hả? Không nghe điện thoại của mình sao? Không tiện nghe điện thoại à? Vậy Hoác Phi Đạt đang làm gì chứ? Không tiện Chuyện gì mà không tiện chứ? chẳng lẽ Hoắc Phi Đào đang cùng cô gái gì đó sao? ôi, một ý niệm nảy sinh trong đầu cô, mũi hơi hoảng sợ, trừng to hai mắt, hô hấp ngày càng dồn dập, tim đập hỗn loạn, thình thịch, thình thịch, một cảm giác bất an nảy sinh trong lòng. đúng đúng đúng khẳng định là đang ở cùng một chỗ với cô gái đêm qua. hô mưa gọi gió sao? nôn. Uhm. làm sao khi suy nghĩ, Hoắc Phi Đào dây dưa cùng với người phụ nữ khác, cô lại có cảm giác ghê tởm đến không chịu được chứ? thế chương hai trăm bốn mươi chín nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio một đêm lên loại đại ca xã hội đang dừng tới đây của tác giả trương hiến lệ truyện được phát trên website truyện người đọc hiểu kỳ chương hai trăm năm đạt đang thị xác diện tích ở khu ngõ mép hắn đang giận dữ với bình tên quản lý vào lúc này điện thoại bác phi đạt vang lên hắn nhìn hắn qua màn hình tìm đọc nhanh hơn Là nha đầu kia gọi đến Lẽ ra tâm tình đang tức giận Nhưng đột nhiên lại nhảy nhót không thôi Sau khi từ chối cuộc gọi Hoặc khi đoạt bước đến sân góp trước mặt Đối mặt với tên quản lý phía sau vẻ mặt như muốn khóc nói Trước tiên dừng ở đây đi Tạm thời các người lui về phía sau 50 mét Hả? Dạ Hai trung nhớ mày Nhìn thoáng qua di động trong tay của lão đại Hình như đã đoán được chuyện gì Vẫy tay một cái bảo bọn người nhanh chóng lui về phía sau trên bãi cỏ xanh tươi mơn mong bát ngát, có khi đạt cao lớn anh Tuấn uy vũ đang đứng cô đơn nơi đó, dáng người hắn thông dài đứng trên bờ hồ nước màu xanh nhạt, bên cạnh là vài cây phong lá đỏ cao lớn, tất cả như một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ. Hắc phi đạt tới trực tiếp đấm nghe tức giận chống to vào trong điện thoại. Tại sao rồi anh không nhận điện thoại của tôi? Anh đang làm cái gì hả? Chính cô lại không biết những lời cô vừa mới nói lại hùng hồn như thế nào. Hắc phi đạt nhìn mặt hồ gần sống. Tâm tình những con sóng nhỏ trên mặt hồ Lúc nãy có cấp dưới bên cạnh Nên không tiện nghe điện thoại Bây giờ phải nói chuyện được rồi Cái gì mà cấp dưới chứ Lại không nói được sao Sẽ không phải là người nào khác à Ừ, người nào khác Em hãy nói một chút xem là người nào Giọng của UiA vẫn tràn ngập tức giận <cười> Tiếng người kia sâu lắng Mang lại theo tự tính Giữa tự tính có một phần trong trẻo Thật sự làm cho người ta trầm lưng Trong âm thanh thật dễ nghe kia "Ủa, ai nước miếng? Anh cười cái gì mà cười? Không cần dùng tiếng kêu đã cho rõ sự lúng túng của anh. Có phải em đã bị tôi nói đúng rồi phải không? Giờ là việc của tôi, phụ nữ không được can thiệp vào. Em thật có thể đoán mò nha. Buổi sáng tôi đến làm du lịch ở vùng ngoại ô để thị sát tiến độ. Ông vào có vài phần công trình làm không được tốt. Tôi vừa mới nhắc nhở người phụ trách quản lý công trình. Nên em không tin, tôi sẽ chụp vài hình ảnh làm du lịch gửi cho em xem, thế nào? Đây thường rất phi đạo, rất thích nói." Những lời nói ra đều là vấn đề quan trọng Nhưng mà hiện tại là giải thích một trang thật dài Lúc này ngủ y, y mới tin là thật Tôi mới không xem những hình ảnh của anh Sẽ làm lãng phí dung lượng điện thoại của tôi Anh yêu ai ở đâu cũng không liên quan gì đến tôi À hiện tại đã nói những lời nhẹ nhàng rồi hả Mới vừa rồi là ai đã nói những lời giấm chui như vậy Hoặc khi đã không muốn đập tẩy cô Dày da bóng loáng đá vào hòn đá nho nhỏ, nhỏ. Vì quen có nội lực thăm hậu nên mấy hòn đá nhỏ lăn sáu bảy vòng trên mặt nước Rồi rơi xuống một chỗ khá xa trong hồ Tạo thành từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước Đại tử thư, có gì dặn dò không? Trong giọng nói hắc với đại tràn đầy vẻ tinh